Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nào nữa hoặc có mà chính Tùng không hề biết cuộc sống của Tùng trở lại bình thường bên người vợ tóc vàng êm đềm đếm thời gian trôi qua rồi một hôm Ri on and báo tin nàng có bầu Tùng tái mặt như người trúng gió lộng giả thành chân yêu chơi hóa ra thật Ch lẽ ăn đời ở kiếp với nó hay sao Tùng hốt hoảng điện thoại cho Lưu, nhưng Lưu không hề nói một tiếng phân ưu mà trái lại còn cười sảng để chúc mừng Tùng. Tùng vô cùng hối hận. Mấy tháng nay vì ham vui thú vui xác thịt đã không nhắc Vita vấn đề ly dị như thỏa đầu đã bàn tính. Lưu thì vội vã diêu dao khắp thành phố về đứa con sắp chào đời của Tùng. Tùng buồn quá chẳng biết tính sao, chẳng có thể súi phá thai. Bởi đó là việc ác đức Ổn công chàng từng ăn chay Mỗi năm hai ngày Chàng u buồn nghĩ đến Thu ở Việt Nam Người tình mà chàng vẫn mong đợi Mòn mỏi suốt mấy năm qua Thư nào Viết về Tùng cũng hãnh diện Khoe sự trung thủy của mình Không hề bị bóng hình nào khác lôi cuốn Và Thu thì Dĩ nhiên hết sức tin tưởng Đâu có biết rằng dù Tùng muốn dễ ngang Cũng chẳng có ai Để chàng phản bội Thu Bây giờ thì mọi sự đã đổi thay Từ đây Tùng kể như đành an phận Mộ yên mà đẹp bên cạnh Nguy Tha Chờ đứa con đầu lòng chào đời mà thôi Để chuẩn bị cho tương lai đứa con Và cũng để thể hiện tinh thần trách nhiệm Của một người cha bất đắc dĩ Tùng lao đi tìm việc làm Và chàng may mắn được nhận vào Chạy máy trong hãng chế tạo vỏ chai Ở ngoài ô thành phố Jean Rita thì có bầu hay không có bầu cũng chẳng khác gì nhau. Nàng vẫn rong chơi nhảy nhót mặc quần jean bó sát và đi giày cao gót. Bụng lớn chình ình gần đến ngày đẻ rồi, vẫn hút thuốc, uống rượu, thức khuya và không hề mở miệng nhắc Tùng sắm sửa các thứ lặt vặt cho đứa bé sắp chào đời. Tùng buồn lắm, rõ ràng Jean Rita chưa sẵn sàng để đóng vai người mẹ. Những buổi chiều buồn đi lang thang ngoài phố Tùng tha thiết nhớ Canada, mảnh đất hiền hòa mà chàng đã dại dột từ bò. Chàng oán trách Lưu đã dụ chàng vào con đường bế tắc, đẩy cuộc đời chàng ra một ngã rẻ không ngờ. 9 tháng 10 ngày, thằng con mắt xanh ra đời, lưa thưa mái tóc vàng trông vừa dễ thương vừa dễ ghét. Lưu ghé thăm, ôm một đống tã tới làm quà và cười cười bảo Tùng Khuôn mặt thì giống mẹ Tai mũi họng thì giống bố rất lời gã ré lên cười Và khạnh khẳng ra về Tùng đặt tên con là Tôn Thất Sắc Để ghi nhớ cái giây phút Chẳng tái mặt khi nghe Rita báo tin có bầu Thằng nhỏ mới chào đời Mà hình như đã mang sẵn mối sầu vạn cổ trong lòng Cho nên đêm nào cũng khóc hoàn ngoại Làm Tùng thường xuyên mất ngủ Công việc trong hãng vất vả Mà về nhà thì không ngủ được Nên Tùng thường lờ đờ, vật vã Thỉnh thoảng Lưu tạt qua Thấy Tùng xanh sao bế con đi tới đi lui trong phòng Hát ru bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh Mà thằng bé cứ khóc ré lên Dỗ thế nào cũng chả nín Lưu hóm hình giải thích Theo tử vi thì nó sinh nhầm giờ dạ đề Mày phải cúng sao giải hạn Không thì nó sẽ khóc đủ 100 ngày mới thôi Nhìn mặt Lưu lúc này Tùng chỉ muốn vùng lên đấm vào mặt nó cho hạ giận. Rõ ràng Lưu đang coi nỗi đau khổ của chàng là một niềm vui để thưởng ngoạn. Đối với Rita, Tùng lại càng bực hơn. Nàng chỉ nằm nghỉ có 3 tuần rồi lại tiếp tục ăn chơi như cũ. Lạ thật, xưa kia ở quê nhà, Tùng đã thường thấy các bà sau khi sanh phải nằm than, uống nước đái, cuốn khăn kín mít, tránh ra ngoài vì sợ nắng sợ gió có thể sinh ra cái bệnh mà người ta gọi là bệnh hậu sản. Bên này thì đẻ xong cũng như không, chẳng kiêng cữ gì cả, lại vẫn ăn mặc thời trang đi giày cao gót và cười đùa ầm ĩ cả nhà. Những ngày cuối tuần, Rita thường mượn người đến giữ con rồi lôi Tùng đi party y như lúc còn son trẻ. Tùng buồn vô hạn, bao nhiêu ấn tượng xấu về đàn bà Mỹ từng đã phai nhạt hẳn, giờ đây lại trở về trong Tùng một cách mãnh liệt. Chàng thấy rõ Lấy vợ Mỹ là một sai lầm cực kỳ vĩ đại trong cuộc đời. Bởi dù đã làm mẹ rồi, Rita vẫn không biểu lộ chút trách nhiệm nào cả. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net